Chương 38 Bị trúng độc. Ngọc Yên nhìn thấy sự thay đổi trên mặt của Uyển Quân, khẽ miễn cười nói. Thái tử Phi, thật ra tiểu nữ có thể nhìn ra. Thái tử thật sự rất quan tâm người. Khi huynh ấy nghe hàng y nói lại là thái tử Phi hỏi về việc hủy hôm này, huynh ấy đã ngay lập tức bảo tiểu ngũ tìm tiểu nữ đến đây. Nói rõ mọi việc với thái tử Phi. Uyển quân nghe được những lời này, tim nàng bỗng đập mạnh. Là Âu Dương Bạch tìm Ngọc Yên đến để giải thích với nàng tất cả mọi việc sao? Hán thật sự quan tâm đến cảm nhận của nàng đến thế sao? Ngọc Yên nói. Đúng rồi, Thái Tử Phi. Tiểu nữ có điều này hơi quá phận, không biết người có thể chấp nhận không? Uyển quân nhìn Ngọc Yên, trong mắt thoáng qua chút nghi hoặc. Ngọc Yên tươi cười nói: Tiểu nữ từ nhỏ không có huynh đệ tỷ muội gì cả, không hiểu sao tiểu nữ vừa gặp Thái Tử Phi đã như quen biết từ lâu, thấy cảm mến vô cùng. Không biết tiểu nữ có thể gọi người là tỷ tỷ không? Uyển Quân kinh ngạc, nàng không ngờ Ngọc Yên lại có đề nghị này. Tuy nhiên nàng không hề tức giận. Kỳ thực, nàng đối với Ngọc Yên cũng có vài phần hảo cảm. Ngay từ khi gặp mặt. Khuôn mặt thanh tú kia và cả sự trong sáng thẳng thắng trong từng câu nói của Ngọc Yên đã khiến nàng cảm mến. Vì thế nên nàng vui vẻ nói. Được, ta cũng rất vui khi có một tiểu muội như Ngọc Yên. Tuyển quân ngắm nhìn khuôn mặt tươi sáng của Ngọc Yên một chút rồi lên tiếng. Ngọc Yên, muội thật sự không có chút tình cảm nào với Âu Dương bà sao? Ngọc Yên che miệng cười khẽ. Huynh ấy à, tuy huynh ấy đối với muội luôn quan tâm che chở, nhưng mỗi khi muội tiếp xúc với huynh ấy thì luôn cảm thấy không biết nói gì. Huynh ấy luôn quá lạnh lùng khó gần, muội gần như chẳng có gì để nói với huynh ấy cả. Ngược lại là với Tiểu Ngũ, muội lúc nào cũng có vô số chuyện muốn nói với hắn. Muội có thể đấu khẩu cả ngày với hắn mà không biết chán. Nhắc đến Âu Dương Long, Đôi mắt Ngọc Yên bỗng nhiên sáng hẳn, ngừng một chút, nàng ta lại nói tiếp. Đừng thưởng hắn chỉ thích thơ phú hát sướng, kỳ thực những việc như dụng binh, trị quốc, hắn đều thông thạo. Nhìn khuôn mặt đỏ hồng cùng với ánh mắt sáng lên khi nhắc đến Âu Dương Long, Uyển Quân bất giác như hiểu ra. Khúc mắt đã được giải tỏa, hai người trò chuyện rất vui vẻ. Ngọc Yên kể cho nàng nghe những chuyện ở biên cương, về những phong tục kỳ lạ của các bộ tộc nơi đó. Càng tiếp xúc, Uyển Quân càng thêm yêu mến Ngọc Yên. Nàng nói: Thật không ngờ tỷ muội ta tâm đầu ý hợp như vậy. Ngọc Yên, chúng ta đến Nguyệt Phân Điện của tỷ nào? Tỷ sẽ bảo Thanh Nhi làm vài món bánh ngọt, chúng ta cùng uống trà trò chuyện. Ngọc Yên vui vẻ đáp: Được vậy thì còn gì bằng. Nói rồi hai người đứng lên, cùng rời khỏi ngôi đình nhỏ. Đúng lúc này, uyển Quân bỗng cảm thấy đầu óc chóng váng trước mắt quây cuồng. Nàng bất giác ngã xuống đất. Trước lúc hôn mê bất tỉnh, nàng còn nghe thấy Ngọc Yên đang hoảng hốt gọi nàng. Nguyệt Vân Điện uyển Quân nằm trên giường trong tẩm phòng, mê mang bất tỉnh. Lúc nàng ngã xuống, Ngọc Yên hoảng hốt, lớn tiếng gọi Hạ Nhân. Hạ nhân nghe thấy tiếng vội vàng chạy đến, đưa Uyển quân về nguyệt Vân Điện. Ngọc Yên sai một an hoàng chạy đến bảm báo cho Âu Dương Bạch và Âu Dương Long lúc này đang uống trà trong thư phòng. Cả hai vội vã chạy ngay đến nguyệt Vân Điện. Ngọc Yên đang bắt mặt cho Uyển quân, sắc mặt nàng tai cực kỳ nghiêm trọng. Bên ngoài tắm phòng, Âu Dương Bạch sốt ruột đi qua đi lại. Từ lúc đến đây... Hắn chưa từng ngồi xuống. Âu Dương Long thấy bộ dạng của hắn như thế bèn bước đến, kéo tay hắn. Hoàng Huynh, Huynh ngồi xuống đi. Huynh cứ đi qua đi lại làm để chóng cả mặt. Âu Dương Bạch lúc này mới đi đến cạnh một chiếc ghế, ngồi xuống. Ngọc Yên từ tảm phòng bước ra. Âu Dương Bạch liền đứng bật dậy, vội vã hỏi Ngọc Yên. Thế nào rồi? Nãy không sao chứ. Ngọc Yên khẽ nhớ mày đáp. Theo mũi thấy, Thái Tử Phi đã trúng phải một loại độc có tên là hàng huyết tán. Loại thuốc này không mùi không vị. Nếu huynh dùng đúng liều lượng thì không sao. Thậm chí còn có tác dụng thanh nhiệt giải độc. Nhưng nếu dùng quá liều lượng thì lại khác. Trong vòng một tháng sẽ dẫn đến tử vong. Dựa theo mức độ trúng độc của tỷ ấy. Thì việc dùng hàng huyết tán đã diễn ra trong khoảng hai tuần rồi. Với tình trạng hiện giờ, mũi suy đoán độc này đã nạp vào hàng ngày, mỗi ngày một ít, nên mới dẫn đến tỷ ấy bị hôn mê. Nếu để thêm vài ngày nữa, Ella sẽ không còn cách gì cứu chữa. Âu Dương Bạch hỏi mũi nói độc trong người nàng ấy là do tích tụ mỗi ngày mà thành sao? Ngọc Yên khẽ gật đầu Âu Dương Bạch quay sang hỏi Thanh Nhi. Gần đây Thái Tử Phi có dùng thức ăn hay nước uống nào đặc biệt không? Chương 39 Chè táo đỏ hạt sen Thanh Nhi hoảng sợ. Vốn chỉ khi thấy Ngọc Yên và các A Hoàng đưa Uyển Quân trở về, nàng ta đã vô cùng lo lắng. Nay Âu Dương Bạch hỏi nàng ta về việc ăn uống của Uyển Quân. Nàng ta nhất thời không nhớ ra. Hồi lâu sau, nàng ta như nhớ ra gì đó, vội vã nói. Bẩm Thái Tử Gia, cách đây hơn 10 ngày, phòng bếp có mang chè táo đỏ hạt sen đến, nói là đã vào hạ. Thời tiết nóng bức, nên đặc biệt làm món này cho Thái Tử Phi giả nhiệt. Thái Tử Phi ăn xong thấy trong người thư thái dễ chịu. Từ đó trưa nào người của phòng bếp cũng mang đến cho Thái Tử Phi. Hôm nay cũng đã mang đến. Chỉ là Thái Tử Phi đến Bạch Mai Viên Dạo nên vẫn chưa dùng. Nói rồi Thanh Nhi đi đến chiếc bàn cạnh cửa sổ, mang đến một chén chè táo đỏ đưa cho Âu Dương Bạch. Hắn cầm lấy, lại đưa cho Ngọc Yên. Ngọc Yên nói, Tuy hàng huyết tán không mùi không vị, nhưng vẫn có một cách có thể nhận ra. Đó chính là khi cho một ít mật ong vào, sẽ biến thành màu đỏ. Âu Dương Bạch quay sang Hàng Y. Hàng Y, lấy mực ông lại đây. Hàng Y đi ra ngoài, lát sau mang mực ông đến. Ngọc Yên lấy một ít bỏ vào chén chè táo đỏ hạt sen. Quả nhiên, nước trong đó lập tức biến thành màu đỏ. Âu Dương Bạch tức giận, lớn tiếng hô. Thật to gan, ngang nhiên dám ở phủ Thái tử đầu độc Thái tử Phi. Hãy, mau đến nhà bếp bắt hết tất cả những người ở đó lại. Thẩm vấn cho ta. Hàng y tuân lệnh rời đi. Âu Dương Bạch hỏi Ngọc Yên. Độc hàng huyết tán có thể giải không? Ngọc Yên nói. Huynh yên tâm, muội sẽ kê đơn thuốc. Cứ theo đơn này mà sắc thuốc cho Thái Tử Phi uống mỗi ngày ba lần. Liên tục trong một tháng. Tế ấy sẽ không vấn đề gì nữa. Âu Dương Bạch lúc này mới thở vào nhẹ nhõm. Như cất đi gánh nặng trong lòng. Một lát sau, hàng y trở lại, áp giải theo một tên hạ nhân mặc y phục đầu bếp. Tên hạ nhân đói nhìn thấy sắc mặt lạnh lẽo của Âu Dương Bạch thì hai chân như nhũng ra, không tự chủ mà quỳ xuống đất. Hàng y nói. Bẩm thái tử ra, lúc thuộc hạ đến phòng bếp thì thấy tên này đang định bỏ trốn. Thuộc hạ liền tóm lấy hắn, mang đến cho thái tử tra hỏi. Âu Dương Bạch viết tên hạ nhân đang quỳ dưới đất kia, ánh mắt đầy sát khí, giọng lạnh lẽo như từ địa ngục, hỏi. Tại sao ngươi lại bỏ trốn? Kỳ thực tên hạ nhân ấy vốn là đầu bếp trong phủ thái tử. hắn ta vốn mê cờ bạc nên hiện giờ đang nợ một món tiền rất lớn. Hắn ta đang điên đầu, không biết lấy đâu ra tiền để trả, thì có một người đến tìm hắn, cho hắn 50 lượng bạc. Với điều kiện là phải bỏ hàng huyết tán vào thức ăn của Thái Tử Phi. Túng quá hóa liều, hắn bèn nhận lời, rồi nghĩ ra cách bỏ hàng huyết tán vào chè táo đỏ hạt sen. Khi nghe hạ nhân trong phủ bàn tán việc Thái Tử Phi ngất xỉu ở Bạch Mai Viên, hắn lo sợ sự việc bị phát giác nên chuẩn bị bỏ trúng Ai ngờ suy xẻo bị hàng y tóm được. Giờ đây! Đứng trước vị Thái Tử có đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người này, hắn biết hắn không thể thoát được, chỉ có thể cúi đầu khai hết tất cả. Giờ bẩm... bẩm Thái Tử Gia, nô tài không cố ý à? Là có người cho nô tài 50 lượng bạc, bảo nô tài bỏ thuốc vào thức ăn của Thái Tử Phi. Nô tài thực sự không cố ý à? Xin Thái Tử Gia tha mạng. Nói rồi hắn ta dập đầu lại như tế sau chỉ chốc lát trán hắn đã bị trầy đến chảy máu, hàng Y phải giữ hắn ta lại, không cho hắn tiếp tục dập đầu nữa. Âu Dương Bạch gằn giọng hỏi tiếp, "Ai đưa thuốc cho ngươi?" Tên hạ nhân run rẩy đáp, "Là là tiền mama đưa thuốc cho nô tài, bà ta còn nói sau khi thái tử phi trúng độc qua đời, bà ta sẽ cho nô tài thêm 50 lượng bạc nữa hả? Nghe đến đây, Âu Dương Bạch đập bàn, đứng dậy quát. Thật to ghen. Hàng y, mau bắt tiền ma ma đến đây. Hàng y tuân lệnh, lát sao áp giải tiền ma ma đến. Kết quả tra ra được là Vương Kỳ Liễu sai bà ta tìm người hạ độc. Việc kim bài bị trộm mất trước kia cũng là do Vương Kỳ Liễu theo lệnh của Âu Dương Khắc mà lấy trộm từ thư phòng của Âu Dương Bạch. Sau khi nghe xong những lời khai của tiền ma ma, Âu Dương lâu nói. Hoàng Huynh, không thể để Vương Kỳ Liễu hoành hành như thế mãi được. Âu Dương Bạch sắc mặt không biểu tình, quay sang Ngọc Yên nói. Ngọc Yên, Muội và Thanh Nhi ở đây chăm sóc cho Uyển Quân. Dứt lời hắn quay người, ra lệnh. Áp giải hai kẻ này đến Liễu Hương Viện.